74, trận pháp truyền thừa hiến thần ái mộ che chở h ế n dương rời đi căn cứ vào dịp này hắn không lại che lấp chính mình năng lực mà là tận khả năng đem năng lực bày ra đến ở hiến dương nghi hoặc thời điểm cho nàng giải đáp là từ cái kia đoạt xá người thân của hắn đến trường đến dương dương đợi khi tìm được địa phương an toàn ta lập tức dạy cho ngươi h ế n thần thần thái nghiêm cẩn nói a thần ngươi nói cái gì đâu chúng ta lượng ai biến cường không phải cường yến dương vô cùng thân thiết k ề bên hắn a thần ngươi không cần như vậy bất an ta thật sự không có hoài nghi qua ngươi nếu ngươi thật sự lo lắng vậy ngươi liền nhớ kỹ ta kế tiếp trong lời nói mặc kệ trước kia như thế nào ta muốn là hiện tại ngươi cùng tương lai ngươi yến thần thần s á t phức tạp dương dương ngươi nói nghiêm cẩn yến dương vẻ mặt ý cười đương nhiên chỉ cần ngươi yêu ta chỉ cần ta yêu ngươi đây mới là quan trọng nhất không phải sao hiến thần thực cảm động hắn trước kia chưa bao giờ dám hy vọng xa vời thiên mệnh c h i nữ có thể thật sự lọt mắt xanh cho hắn mặc dù là giờ phút này cũng cảm thấy như là đang nằm mơ bình thường hiến thần để ở hiến dương cái chán nếu hiện tại làm ngộng ta tình nguyện vĩnh viên bất tỉnh đến hiến dương hốc mắt ướt át trước mắt này nam nhân phải là cỡ nào để ý nàng tài sẽ như vậy bất an mặc kệ là trong hiện thực vẫn là trong ngộng ta đều sẽ cùng với ngươi yến dương chắc chắn nói xong hảo yến thần dĩ nhiên nói không nên lời cái gì khiến cho hắn làm c ả n có được nàng đi chẳng sợ tương lai gặp được thiên mệnh con thiên đạo hội mạnh mẽ đưa hắn theo bên người nàng bỏ qua hắn cũng từng có được qua nàng không phải sao xác định lẫn nhau yêu hai người trở nên ngấy ngấy méo mó đứng lên làm cái gì đều cùng nhau rời đi căn cứ sau yến thần mang theo yến dương đi thu thập vật tư này dọc t hôm e o thoải đường đi đại nhất hiện Yến Thần khái mái bởi tại qua sau k thế h là lúc, mặt vì n cần chính g giấu che thực lực của lại ì nay h Hôm n buổi tối yến thần cùng yến dương đều ở trong không gian hiện tại bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở trong không gian qua đêm đương nhiên cũng sẽ không luôn luôn chầm cho chuyện vui yến thần căn cứ giết chết khí linh khi đạt được tin tức biết được này phương không gian cũng là thực nhiều năm trước một cái vô cùng phương diện này có rất nhiều luyện đan phương pháp còn có trận pháp linh tinh truyền thừa ngọc giản đối với luyện đan tiến thần là tiếp đ ố i nếu này phương không gian không hủy diệt trong lời nói nhất định có thể loại ra rất nhiều linh dược hiện tại biến thành như vậy nhưng là đáng tiếc luyện đan không có biện pháp vậy chỉ có thể đặt ở trận pháp thượng trước kia hắn gia tộc chính là trận tú truyền thừa khi đó hắn không có đi học hắn một cái nam tử có thể nào học nữ tử tài nên học theo hiện tại có như vậy trận pháp truyền thừa hắn là thập phần kinh hỉ phải biết rằng như vậy trận pháp truyền thừa ở hắn cái thế giới kia nhưng là đã chặt đứt truyền thừa á trận pháp cùng luyện đan đều thu thập xong lại đem trên giá sách công pháp sửa sang lại xuất ra yến thần là thật tâm thực lòng ở làm chuyện này cũng là thật sự vì yến dương suy nghĩ cho nên lựa chọn công pháp đều là thích hợp nhất tiến dương dương dương đây là cổ võ công pháp ngươi tới tu luyện này có cái gì không hiểu sẽ hỏi ta về phần luyện đan thật có lỗi nếu không là vì ta này không gian cũng sẽ không hủy thành cái dạng này yến thần xin lỗi khi vẻ mặt ấ y náy nhường yến dương xem đau lòng ôm lấy hắn nói a thần thế nào có thể trách ngươi đâu này không gian cũng không phải cái gì tốt thế nhưng muốn đoạt sáng ngươi có thể hủy diệt một phần bảo toàn ngươi đây là tối có lời sự t ì n h cho nên cũng không đáng tiếc yến thần nghe nàng nói như vậy tâm tình mới tốt thượng một ít tạ ơn ngươi khẳng tín nhiệm ta như vậy này bộ phận là trận pháp truyền thừa ta thực cảm thấy hứng thú ngươi nếu muốn học trong lời nói chờ. ta nghiên cứu nghiên cứu nói tiếp rõ ràng cho ngươi nghe không cvpl đấy không